Rất lâu sau, một âm thanh hùng hậu vang lên. Cuối cùng thì tộc trưởng tộc Bạch Hổ cũng mở miệng. Trong đôi mắt của y chỉ toàn là sự thô bạo, sát khí phát tán mạnh mẽ từ trên người y. Y nói, muốn có được 5 phần nguyên thạch thì phải đánh bại toàn bộ tộc nhân Bạch Hổ chúng ta. Nếu không thì đừng mong cầm được một viên mà đi. Viêm long Ngươi tưởng có quan hệ với lão tổ tôn của tộc Kỳ Lân là có thể uy hiếp được tộc Bạch Hổ ta hay sao? Cho dù ngươi có là thiếu chủ của thần loạn tinh thì sao? Bộ tộc Bạch Hổ chúng ta có sợ ai? Nụ cười của Lôi Cương biến mất. Sự ơm ngạnh của bộ tộc Bạch Hổ khiến cho Lôi Cương hơi đau đầu. Điều hắn phải làm bây giờ là phải đánh cho họ tâm phục khẩu phục. Ngay lập tức lôi cương lên giọng cười nói. Nếu vậy thì ai lên trước? Hờ! Lão Phu muốn thử xem tư cách ngông cuồng của ngươi. Một lão già tóc trắng bay ra phía trước mà cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 846 một lưới bắt trọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 846 một lưới bắt trọn. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương vốn vẫn chưa có bao nhiêu hảo cảm với bộ tộc Bạch Hổ. Hắn sớm đã nghe nói bộ tộc Bạch Hổ vừa hiếu sát lại vừa tàn bạo. Giờ bộ tộc này lại triệu tập các đệ tử tinh nhuệ đến đây uy hiếp hắn. Hắn cũng không chút lo lắng. Lôi cương hết sức tin tức vào bộ cốt hài thái cổ Chỉ cần không gặp phải cao thủ như lão tổ tông của Kỳ Lân Nhất định hắn sẽ không bị uy hiếp Hắn cũng không biết bộ tộc Bạch Hộ Có một lão tổ tông nào như vậy hay không Nhưng cho dù có thì tộc trưởng bộ tộc này Chắc chắn cũng không dám chỉ vì chuyện nguyên thạch Mà đi quấy rầy chuyện tu luyện của lão tổ tông Chính vì thế Lôi cương không hề e ngại Lôi cương nhìn lão giả tóc trắng thản nhiên cười Hắn bất ngờ biến mất Lão giả kia thấy thế Thì cảnh giác nhìn quanh bốn phía Nhanh chóng lập một hàng phòng Ngự bao phủ toàn thân Thần thức lão lan ra Nhưng vẫn không hề phát hiện ra lôi cương Lão hơi ngây dại Thoáng hối hận Vì đã lâm chiến với cường địch Bất ngờ Một cơn lốc nhanh chóng xuất hiện bên cạnh lão. Từ cơn lốc này vang ra một tiếng rít gào. Thanh âm đinh tai nhức óc tấn công đối Lôi Cương. Nhưng cơn lốc này lại không có chút tác dụng nào với Lôi Cương. Hắn chậm rãi xuất hiện phía sau lão giả, hai quyền kình sáu màu nháy mắt tấn công về phía lão. Không chờ lão giả kịp phản ứng, quyền kình đã nuốt trọn lấy lão. Chỉ nghe tiếng chấn động rền vang cùng tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Lần tiếp sau lôi cương xuất hiện. Hắn đã nắm lấy một con cọp bốn màu sắc sặc sở trong tay. Con cọp này chính là thú anh của lão giả kia. Lôi cương thả luôn thú anh vào trong miệng, nuốt lấy. Thú anh của lão giả hóa thành sức mạnh tinh khiết tràn vào trong cơ thể hắn. Cả hàng nghìn. Hàng vạn người của bộ tộc Bạch Hổ cùng biến sắc. Phẫn nộ nhìn chầm chầm vào lôi cương. Sát khí trong mắt rực cháy. giết hắn. giết người của bộ tộc Bạch Hổ ta tức phải đền mạng. Người của bộ tộc Bạch Hổ nổi giận lao đến phía trước. Chỉ trong nháy mắt từng đợt tiếng rốn giận vang lên triền miên. Tộc trưởng Bạch Hổ đứng phía sát mặt mày xám xịt. Há miệng rứt gào. Người của bộ tộc Bạch Hổ đang lao về phía lôi cương đều dừng lại, mặt mày nhật nhạt nhìn tộc trưởng. Quay về mau. Tộc trưởng Bạch Hổ cố nén cơn giận, khẽ quát. Một đòn của lôi cương đã đánh chết một bạch hổ hỗn độn thiên giai khiến lão phải giật mình. Đồng thời, lão cũng hiểu rõ thực lực của lôi cương quả thật cường đại đúng như lời đồn. Giờ những người trong tột bạch hổ sông lên chắc chắn chỉ có con đường chết. Những lời đồn về lôi cương từ lâu đã lan đi khắp các đại thần thú. Đặc biệt chuyện hắn đánh một trận với Nguyên Thiên Chiến đều làm cho các thế lực lớn phải e ngại. Tuy rằng Thủy Yên trị thú chỉ xếp cuối cùng trong 10 đại thần thú nhưng thực lực của Nguyên Thiên Chiến cực kỳ cường đại. Giờ xem ra lời đồn đại không hề khoa trương chút nào Người này quả thực có thực lực này Tộc trưởng Bạch Hổ thực lòng chỉ muốn đích thân đánh chết Lôi Cương Đối với những người có thân phận như Lôi Cương Lão gần như luôn coi thường Người của Tộc Bạch Hổ đều rút lui Tộc trưởng của Tộc Bạch Hổ có uy vọng cực kỳ cao Từ trước đến nay Chưa từng có người dám làm trái ý của Lão Tộc trưởng Bạch Hổ mặt mày tái nhợt tiến tới phía trước. Mỗi một bước đi của lão đều làm cả không gian chấn động. Khí thế toàn thân cuộn trào mãnh liệt. Tạo thành một luồng sáng năm màu. Trong luồng sáng năm màu này có một con cọp khổng lồ như ẩn như hiện. Tộc trưởng Bạch Hổ đi tới cách lôi cương chưa đến trăm mét liền thoáng quay đầu lại. Người trong tộc đang ở phía sau đồng loạt lùi về trong thành. Ta là tộc trưởng bộ tộc bạch Hổ, Hổ Khiếu. Đạo hữu có dám đánh với ta một trận hay không? Tộc trưởng bạch Hổ, Hổ Khiếu nhìn Lôi Cương chầm chầm cao giọng quát. Lôi Cương nhìn Hổ Khiếu thản nhiên cười, nói Có gì mà không dám? Hắn lùi chân phải về sau một bước thân người nhanh chóng phóng về phía hổ khiếu. Có điều, tốc độ thực ra cũng không quá nhanh. Nhưng lại không thể thấy rõ cước bộ của lôi cương. Mà chỉ nghe được tiếng hư không rầm rầm nứt vỡ. Khí thế toàn thân lôi cương phát ra tạo thành một cơn lúc khiến cả bầu trời nổi sóng gió. Khí thế cường đại của hắn thực sự khiến hổ khiếu bị áp lực. Hổ khiếu rít gào một tiếng, bộ chiến giáp màu vàng bao phủ toàn thân phát sáng ra bốn phiếu chẳng khác nào những thanh lợi kiếm. Bàn tay phải của hổ khiếu vừa chuyển động, trong tay lão đã xuất hiện một thanh trường mâu sắc bén. Thanh trường mâu này có năm màu, sát khí ẩn hiện. Trường mâu vừa xuất hiện, không khí trong cả không gian bỗng trở nên áp lực hơn. Một luồng sáng năm màu từ trong cơ thể hổ khiếu mạnh mẽ đổ vào trong trường mâu. Lão nhanh chóng rút lui, vung trường mâu thành nửa cung tròn, ra sức ném trường mâu. Hổ khiếu hết sức đề phòng lôi cương, đòn này lão xuất thủ vừa mạnh vừa quyết đánh chết lôi cương. Trường mâu rung lên bum bum. Ánh sáng năm màu lón ra từ đó hiện lên thành hình một con bạch hổ đang giận dữ. Quay về phía lôi cương tấm công. Nếu có người hiểu rõ thanh trường mâu này tất sẽ khiếp sợ. Thanh trường mâu này có tên là liệp thần. Cực kỳ phi phạm. Được liệt vào ba hạng đầu trong các thần khí của bộ tộc bạch hổ. Thanh trường mâu này là do một chiến binh có tu vi cực cao của bộ tộc bạch hộ dùng răng nanh luyện chế mà thành. Phẩm cấp của vật này đã vượt xa thần khí thiên giai. Quy lực lại hết sức mạnh mẽ. Rất ít người có thể buộc hổ khiếu phải sử dụng cây trường mâu này. Nhưng giờ vừa xuất thủ, lão đã lấy nó ra, chứng tỏ lão hết sức e ngại lôi cương. Lôi cương nhanh chóng lao về phía hổ khiếu, như mày. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Thanh trường mâu đang chỉ về phía hắn chẳng khác nào con mảnh thú. Lôi cương thầm kêu to không ổn thanh trường mâu đã ở gần ngay trước mắt. Hắn nhanh chóng gọi ra cốt lân giáp. Bàn thạch tráo phòng ngự toàn thân. Song trưởng trắng trước ngực. Quyết đối đầu với trường mâu một phen. Âm âm rầm. Mặt đất rung chấn dữ dội tiếng nổ đinh tai nhức ớt phen lên. Chẳng khác nào tiếng rứt gào của hàng vạn thần thú. Thanh trường mâu sắc bén tấn công song trưởng của lôi cương. Ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp chỉa thẳng tới mặt hắn. Sức mạnh của nó không hề giảm bớt chút nào. Lôi cương chật cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khiếp phá tan thân thể hắn. Một cơn đau đớn chạy dọc khắp toàn thân khiến hắn không nhịn nổi rốn lên giận dữ, đôi mắt ngầu đỏ. Cơ thể hắn bị vỡ vụn, hóa thành thịt nát bấy. Xung quanh lôi cương mùi máu tanh sặc sụn. Quy lực của thanh trường mâu cực kỳ đáng sợ. Chân phải của lôi cương đạp về sau. Điên cuồng chống đỡ luồn sức mạnh này nhưng vẫn không hiệu quả. Hắn trường mắt nhìn thân thể mình biến mất, vội vã thôi thúc cây sinh mệnh phục hồi lại. Lôi cương hét lên một tiếng, sức mạnh trong cốt hài cuộn trào mãnh liệt bột phát, song trưởng cùng chụp lấy thanh trường mâu. Con bạch hổ trong luồng sáng năm màu do thanh trường mâu tỏa ra dường như cảm nhận được sự uy hiếp từ lôi cương liền há mồm định nuốt lấy hắn. uy lực trên thanh trường mâu lần nữa lại tăng lên không ngừng tấn công lôi cương. ầm um, Một quyền của lôi cương tấn công lên thanh trường mâu. Hắn nhanh chóng di chuyển, hai tay như con linh xà nắm lấy thân trường mâu. Thanh trường mâu mất đi lực đỡ nhanh chóng vọt tới phía trước Lôi cương dụng toàn lực nắm lấy trường mâu Một đòn dung hợp 35 trọng hình mạnh mẽ ập vào trong trường mâu Rầm rầm Tiếng chấn động từ trong cây trường mâu phát ra Luồng sáng năm màu từ trong thân trường mâu càng lúc càng mờ dần Con bạch hổ giữ tợn dị thường kia cũng lúc ẩn lúc hiện Lôi cương hít một hơi thật sâu Thần thức nhanh chóng u vào trong thân trường mâu Mạnh mẽ xóa đi ấm ký của hổ khiếu Nhưng thần thức vừa vào trong Lôi cương liền cảm giác được một tiếng hổ gầm vang lên Đánh thần thức của hắn Hắn vội vã cất trường mâu vào trong hạo huyền lôi phủ Đúng lúc này thân thể hắn cũng đã khôi phục lại gần như hoàn toàn Lôi cương nhìn phía trước ánh mắt đầy chiến ý. Lôi cương nhanh chóng chạy về phía trước. Một câu chuỳ lớn vung lên. Cây chuỳ này chính là chí thánh khí của tộc Viêm Long. Lúc trước khi lôi cương đánh chết 24 vị trưởng lão, tổ tiên Viêm Long đã tặng cho hắn. Giờ một lần nữa được sử dụng chí thánh khí khiến lôi cương hết sức mừng rỡ. Lúc trước. Hắn mới chỉ là một tiểu tử cương thần, vậy mà giờ hắn đã đứng trên đỉnh cao người thường không thể đạt được. Hắn cầm trong tay cây chùy khổng lồ, nhìn hổ khiếu ẩn hiện phía trước. Lôi cương rít gào một tiếng, nhanh chóng hóa lớn. Chí thánh khí trong tay cũng phốc chút hóa lớn theo. Rầm rầm ầm. Mặt đất ầm ầm chấn động. Bộ tộc Bạch Hổ khiếp sợ nhìn lôi cương cao nghìn trượng nắm trong tay cây chùy khổng lồ. Không phải ngươi muốn ta đánh bại cả nghìn cả vạn người của bộ tộc Bạch Hổ, ngươi mới chịu suốt ra bảy phần sao? Nhưng ta sẽ bắt ngươi phải cam tâm tình nguyện mà lấy ra bảy phần này. Giọng nói rền vang của lôi cương vang lên. Hắn dự định mượn sức của chiếc thánh khí một đòn bắt sạch cả bộ tộc Bạch Hổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 847 trận chiến ác liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 847 trận chiến ác liệt. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương cầm trong tay cây chuỳ khổng lồ chẳng khác nào một người khổng lồ cao ngất tầm mây. Toàn bộ sức mạnh của hắn dốt vào trong cây chuỳ, hướng về phía trước, đánh một chuỳ xuống. Một chuỳ này ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp của lôi cương chẳng khác nào Thái Sơn áp đỉnh tấn công toàn bộ bộ tộc Bạch Hổ phía dưới thành. Tất cả tộc nhân của bộ tộc Bạch Hổ đều khiếp sợ. Bọn họ có thể cảm nhận được một chùy này ẩn chứa sức mạnh như thế nào Lại càng cảm nhận được nguy cơ chết người đang bao phủ toàn thân Nhìn cây chùi khổng lồ chỉ còn nháy mắt nữa là đến nơi bọn họ quên cả bỏ chạy Cây chùi quá lớn gần như bao phủ một nửa thành tổng bộ Nếu như một chùy này dán xuống bộ tộc bạch hộ chắc chắn tử thương vô số Hổ khiếu tái mét mặt nhìn cây chùi rán xuống. Lão hết sức khiếp sợ. Nếu như cây chùi này hạ xuống, bộ tột bạch hổ của lão chắc chắn sẽ tổn thương nguyên khí trầm trọng. Rất có thể sẽ bị các thần thú khác dòm ngó. Lão không chút do dự nhún người, thân thể nhanh chóng hóa lớn cuối cùng hóa thành cả vạn trượng. Toàn bộ thân thể khổng lồ của lão bao trùm lấy tổng bộ thành, ngăn cản nhát chuỳ này của lôi cương. Nhưng hộ khiếu đã đánh giá thấp sức mạnh có trong một chùy này của lôi cương. Cũng có thể nói lão đã đánh giá thấp sức mạnh cơ thể kinh khủng của hắn. Rầm rầm, từng đợt tiếng nổ rền vang lên. Một quyền của lôi cương nổ trên lưng hổ khiếu ẩn chứa sức mạnh cường đại. Hổ khiếu bị đánh văng xuống mặt đất thân thể khổng lồ của lão đè nặng, khiến cả tòa thành nát vụn. Vô số tộc nhân cũng theo đó mà bị đè xuống, rất nhiều người bị tử thương. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tòa thành đã đứng vững vô số năm đã hóa thành một đống phế tích. Rất nhiều tộc nhân tộc bạch hổ nằm lẫn trong đống phế tích. Một chuỳ này của lôi cương đã làm mặt đất nước rời. Hổ khiếu vì ngăn chặn một đòn này cũng bị thương không nhẹ Ngao Hổ khiếu ngửi mặt lên trời, rít gào phẫn nộ Thân thể khổng lồ của lão nhanh chóng thu nhỏ lại Lão nén đau bay đến phía thân thể cao nghìn trượng của lôi cương Đôi mắt lão đỏ ngầu, rực máu Lão là tộc trưởng bộ tộc Bạch Hổ xếp vị trí thứ ba trong mười đại thần thú Giờ lại bị một người lão khinh thường đánh trọng thương cả bộ tộc của lão Bảo sao lão không nổi giận cho được Bộ chiến giáp màu vàng kim bao phủ toàn thân lão lúc ẩn lúc hiện Chính nhờ bộ chiến giáp này mà hầu hết sức mạnh của thanh cự trùy mới được cản lại Nếu không thương thế của lão hẳn đã nặng hơn rất nhiều rồi Lão ngửa mặt lên trời Rít gào cả trời đất run lên một luồng áp lực mạnh mẽ bao phủ toàn bộ không gian không gian theo tiếng rít gào này cũng như sôi lên xuất hiện vô số sấm sét chẳng khác nào lôi trì rống rống rống một tiếng rít gào không ngừng vang lên người của tộc bạch hổ phía dưới đều giật mình tỉnh giấc phẫn nộ rít gào theo tất cả đều biến thành thú Nhìn lôi cương cao nghìn trượng mà rống giận, Có điều bọn họ vẫn chưa tấn công Nếu tin tất cả bộ tộc Bạch Hổ bao vây tấn công một người Thì mặt mũi của bộ tộc để đâu đây Ngay khi bọn họ còn đang rứt gào Lôi cương đã lần nữa giáng một chùy nữa từ trong tay xuống Trực tiếp đánh thẳng vào hổ khiếu Hổ khiếu như mày Cái đầu hổ của lão bất ngờ lao ra Một luồng sáng năm màu từ đó phun ra Hổ trảo của lão vung về phía không trung Khiến cả không gian như gập gãy Hổ trảo khổng lồ vô hình ngênh đón đòn tấn công của cây chuồi Thân thể lão nhanh chóng biến mất tại chỗ Bị luồng sáng năm màu cùng hổ trảo tấn công Thanh cự chuồi của lôi cương sưởng lại Sức mạnh cường đại do đôi bên va chạm khiến người hắn tê rừng. Lực phản chống cường đại làm hắn phải thối lui một bước. Lôi cương vừa lùi lại, một sự uy hiếp bao phủ toàn thân hắn. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía bỗng nhiên một luồng sáng năm màu nhanh chóng bắn tới lôi cương. Hắn vung cự chùi đỡ lấy ánh sáng năm màu, nhưng sự nguy hiểm vẫn chưa hết. Chợt! Lôi cương giật mình Nhanh chóng quay đầu nhìn phía sau Lại phát hiện cái đầu hổ năm màu khổng lồ đã há cái miệng lớn Không đợi lôi cương có bất cứ phản ứng gì Cái miệng này liền nuốt lấy hắn Rầm rầm ầm Lôi cương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại khiến toàn thân hắn nổ tung Luồng sức mạnh này điên cuồng phá nát da thịt hắn phá nát mỗi một tấc trên cơ thể hắn. sự đau đớn khiến hắn không nhịn nổi kêu la thảm thiết. hắn vơ cự chùy điên cuồng tấn công phía dưới. luồng sáng năm màu này vừa biến mất, lôi cương đã chỉ còn trơ lại bộ cốt hài. bộ cốt hài cao to chẳng khác nào một vị thần xương khô. da thịt toàn thân hắn đã bị nguồn sức mạnh kinh khủng kia phá tan nát. Bộ cốt hài tỏa ra ánh sáng sáu màu Tạo thành một quần sáng bao phủ lấy lôi cương Lần này bộ cốt hài Thái Cổ đã cứu lấy một mạng cho hắn Sự cường đại của cốt hài đệ tử Thái Cổ đã đạt đến mức cường giả đỉnh Đại Tôn cũng không thể công phá nổi Có thể thấy được bộ tộc Thái Cổ khi xưa được gọi là chủng tộc vô địch cũng không hề sai Giọng nói của hổ khiếu chậm rãi xuất hiện trước mặt lôi cương Lúc này lão đã hóa thành một con bạch hổ cao nghìn trượng Lão nhìn lôi cương chỉ còn trơn lại bộ cốt hài mà khiếp sợ Không phải lão sợ thực lực của lôi cương mà là sợ bộ cốt hài của hắn Từ đôi mắt của lão ánh lên vẻ sợ hãi và bất ngờ không thể tin nổi Lôi cương cố nén lại cơn đau Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng sáu màu nhìn chầm chầm vào hổ khiếu. Sát khí toàn thân hắn toát ra, bao phủ nửa bầu trời, khiến cả không gian như sôi lên. Dừng lại, đạo hữu. Hổ khiếu đã hóa lớn đột nhiên nhìn lôi cương cao rộng quát. Lúc này, khuôn mặt của lão không còn chút nào phẫn nộ và oán hận nữa, tất cả chỉ còn là sự sợ hãi và kinh khiếp. Lôi cương coi như không nghe thấy gì. Bộ cốt hài bắn ra ánh sáng rực rỡ. Nếu như có ai nhìn kỹ sẽ thấy một luồng sáng sáu màu như từng tiên sóng gợn nhanh chóng chảy vào trong sông trưởng của lôi cương. Ánh sáng của cây trùi khổng lồ càng thơm rực rỡ, gần như khiến cả không gian có sáu màu theo. Không gian vốn trong lành giờ cũng u ám đi. Đạo hữu. Ta tình nguyện giao ra bảy phần nguyên thạc. Hổ khiếu thấy thế, run lên cao giọng quát. Người của tộc Bạch Hổ bên dưới nghe thấy thế đều nhìn hổ khiếu. Tất cả đều hết sức kinh ngạc. Không hiểu vì sao tộc trưởng lại muốn bỏ ra số nguyên thạch ấy. Giao ra hay không cũng tiếp một chùi này đi. Giọng nói của lôi cương ầm ầm vang lên trong cây chuỳ khổng lồ chập có tiếng mảnh thú rốn giận Một con mảnh thú khổng lồ thoáng ẩn hiện xuất hiện. Con mảnh thú này chẳng khác nào một ngọn núi lớn, sát khí dày đặc bao phủ bốn phía. Lôi cương gầm lên giận dữ, một chùy chẳng khác nào sấm sét dán xuống hổ khiếu. Hổ khiếu tái mét mặt mày. Một luồng sáng năm màu bao phủ toàn thân lão Bộ chiến giáp màu vàng một lần nữa lại phát sáng chói mắt Cơ hồ chỉ nhìn thấy một ngọn núi lớn tấn công hổ khiếu Âm âm rầm Đúng vào giờ khắc này cả trời đất dường như đều bị hủy diệt Mặt đất bị chấn động rung chuyển dữ dội Một luồng khí vô hình lan ra khắp không gian tạo thành một hình tròn lan ra tám phương bốn hướng. Mặt đất đột nhiên cũng chấn động, đẩy văn người của bộ tộc Bạch Hổ đang nằm trên đó đi. Cả đám người phun máu tươi, hôn mê. Cả Bạch Hổ tinh như bị đẩy xô đi, thân thể hổ khiếu bị giáng xuống sâu dưới mặt đất cả nghìn trượng. Lôi cương cũng bị luồng lực này chấn động. Phải rút lui hơn 10 trượng mới dừng lại nổi. Bộ cốt hài của hắn đã xuất hiện một chút máu thịt, sinh cơ bừng bừng lan ra khắp cơ thể hắn. Lôi cương nhanh chóng phục hồi lại cơ thể, nhắm chặt mắt nhìn mọi chuyện phía dưới. Lúc này, đầu của hắn đã hồi phục dáng dấp ban đầu, chỉ có điều thân thể hắn vẫn còn là một bộ xương khô. Lúc này từ bên dưới bỗng có một người bay ra Người này toàn thân rách rưới, nhét nhát, mặt mày tái nhật Mái tóc dài lúc trước giờ đã bám đầy đất và cỏ Toàn thân lão dính đầy máu tươi, mơ hồ vẫn thấy từng mảnh nhỏ màu vàng còn sót lại của bộ chiến giáp Người này chính là hổ khiếu Bộ chiến giáp màu vàng đã bị cây chùy khổng lồ xé nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Hổ khiếu đã bị trọng thương. Ngươi còn giữ lời nói lúc trước hay không? Lôi cương nhìn hổ khiếu cao giọng quát. Hắn đứng trên không, chẳng khác nào một chiến thần bất bại. Đôi mắt của hổ khiếu chật co lại, nhìn lôi cương vẫn không chút xây xước khiếp sợ. Lão tái nhật mặt mày thầm do dự Bảy phần nguyên thạch vốn không phải là ức Sao lão có thể bằng lòng được Nhưng nghĩ đến bộ cốt hài lúc trước Hổ khiếu không biết làm sao nữa Bộ tộc bạch hổ có cường thịnh Cũng phải đối mặt với người không thể đắc tội được Hổ khiếu thật không ngờ lôi cương lại Chính là một trong những người không thể đắc tội ấy Khó trách vì sao hắn lại có thể tương giao với lão tổ tung của kỳ lân Thảo nào thần loạn tin lại phong hắn làm thiếu chủ Giờ hộ khiếu đã hiểu mọi chuyện Một lúc lâu sau, hộ khiếu cắn răng nói Có! Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 848 Linh Khí Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 848 Linh Khí. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương lặng lặng, nhìn chăm chú vào hộ khiếu thầm suy đoán suy nghĩ của lão. Khi hiểu ra, hắn không khỏi miệng cười, bộ tột thái cổ đối với các thế hệ trước có thể nói có sức uy hiếp rất lớn. Lôi cương cũng chính vì biết được sự uy hiếp của bộ cốt hài đệ tử Thái Cổ mới dám đánh thần thú mà không sợ bị truy sát. Qua nhiều năm tu luyện, hắn đã không còn giữ lại chút lòng thương nào nữa. Có đôi khi để sống sót, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thời thế tạo anh hùng, mọi chuyện không phải nhất nhất đều theo ý hắn chưa kể giờ hắn lại phải dơn dơn quy quy o o o mặt với kẻ địch thơm sâu khó lường tính mệnh hắn cũng khó mà giữ được lôi cương cũng biết nhiều năm nay những hành động của hắn hiển nhiên hết sức ngạo mạn nhưng hắn vẫn không có ý định thay đổi hắn chỉ muốn tu luyện Hắn cũng hiểu rõ bản thân đang làm gì Không thể nghi ngờ Lôi cương chẳng khác nào Một con giả thú bị thương Để sống sót mà không từ bất cứ Một thủ đoạn nào Ba ngày sau Bảy phần nguyên thạt Lôi cương giờ đã biến mất Đi vào trong hạo huyền lôi phủ Hắn rất có hứng thú Với thanh trường mâu của hổ khiếu Lại càng muốn thử dốc Toàn lực vung trường mâu này Để xem uy lực của nó có thể đạt đến trình tự như thế nào Hộ khiếu nhìn lôi cương biến mất Lão hóa lại thành người Rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại nổi Người của bộ tộc Bạch hổ bên dưới đều đi đến bên cạnh lão Nhìn tòa thành đã hóa phế tức Tất cả đều hết sức khó chịu Số người của Bạch hổ chết cũng không hề ít. Tộc trưởng Vì sao phải thỏa hiệp? Chúng ta vẫn có thể thắng được. Ta không tin một mình hắn lại có thể đánh bại cả bộ tộc bạc hộ chúng ta. Một lão giả toàn thân nhếch nhát đi tới bên cạnh hộ khiếu, bất mãn nói. Ta sao lại không muốn thắng cơ chứ? Nhưng chúng ta không thể treo vào hắn được. Hộ khiếu thở dài, nói. Trong đôi mắt lão ánh lên vẻ khiếp sợ vẫn chưa nguôi ngoai. Làm sao có thể được? Một ngày nào đó, lão tổ tôm xuất quan, hắn nhất định phải chết. Cả giới huyền động này có mấy người có thể treo vào bộ tộc chúng ta. Cho dù là bộ tộc kỳ lân, chúng ta cũng không hề e ngại. Một trưởng lão quát khẽ, nói. Lôi cương đã hoàn toàn chọc giận tất cả bọn họ. Trận đánh lần này chẳng khác nào một nỗi sỉ nhục với bộ tộc Bạch Hổ. Mọi người nên chuyên tâm tái tạo lại mọi thứ là được rồi. Đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Bằng không. Cuối cùng bên thiệt hại chỉ có bộ tộc Bạch Hổ ta thôi. Thậm chí biết đâu còn bị diệt phong cả tộc nữa. Hổ khiếu nắm chặt song quyền, thở dài. Lão luôn ngạo mạn, bá đạo, nhưng lúc này, lão như già hẳn đi mấy tuổi. Thân thể luôn kiêu hãnh đã xuất hiện dấu hiệu của tuổi già. Người của bộ tộc Bạch Hổ nhìn hổ khiếu, nhất thời im lặng. Bọn họ không thể nào hiểu nổi tộc trưởng hổ khiếu khi xưa là người dũng mãnh như thế nào, là người hiếu sát như thế nào. Vậy mà nay, lão lại bị một con viêm lông đánh tan ngạo khí. Chuyện này khiến bọn họ không thể chịu nổi, cũng không thể tiếp thu nổi. Tộc trưởng, chúng ta là bộ tộc bạch Hổ, là bộ tộc xếp thứ ba trong mười đại thần thú. Chúng ta không thể cứ chịu thu như vậy được. Một đại hán phạm vỡ nắm chặt song quyền, vẽ mặt kiên quyết và không cam lòng, thấp giọng nói. Tộc trưởng không cam lòng. Bộ tộc Bạch Hổ chúng ta quyết không cam lòng. Không thể chấp nhận được. Bộ tộc Bạch Hổ chúng ta quyết không chịu thua. Chiến, chiến, giết thắng. Tất cả những tộc nhân của bộ tộc Bạch Hổ còn lại đều không cam lòng, rống lên giận dữ. Tiếng gào thét vang vọng tận chân trời. Sát khí bộ tộc Bạch Hổ phát ra khiến cả không gian như sôi lên Sát khí ngùng ngụp cả không gian tràn ngập chiến ý Chiến ý này ẩn chứa tinh thần bất khuất cùng sự cuồng ngạo của bộ tộc Bạch Hổ Bọn họ là bộ tộc Bạch Hổ của giới huyền động Là bộ tộc hiếu sát nhất giới này Nhưng không thể không nói bộ tộc bạch Hổ có thể ngồi yên trên vị trí thứ ba có liên quan sâu sắc đến ý chí bất khuất của bọn họ. Song quyền của Hổ khiếu càng nắm chặt gân xanh hiện rõ trên trán lão. Nghe tiếng rống giận của người trong tộc, nghe tiếng nói không cam chịu của bọn họ, Hổ khiếu hết sức khó chịu. Lão rất muốn, rất rất muốn đáp ứng mọi người. Nói cho mọi người biết bộ tộc bạch hổ không phải là thứ để người khác có thể trêu đùa vào Lão muốn nói rồi lại thôi bởi lão bị một suy nghĩ duy nhất áp chế Rống Hổ khiếu rít gào, khí thế toàn thân phát ra mạnh liệt Khuôn mặt lão méo mó, lão quay đầu lại, đôi mắt ngầu máu, thấp giọng nói Ta muốn Ta muốn đánh chết hắn Ta còn muốn điều đó hơn bất cứ ai trong các ngươi, nhưng ta không thể liên lụy bộ tộc Bạch Hổ được. Nếu như ta đánh chết hắn, sẽ khiến bộ tộc Bạch Hổ vĩnh viễn không thể khôi phục lại nổi. Ta không thể để bộ tộc Bạch Hổ suy vong được. Vì sao? Vì sao? Rốt cuộc hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai vậy? Rốt cuộc là ai có thể làm người e ngại như vậy? Người trong tộc bạch hổ đều hỏi. Khuôn mặt hổ khiếu méo mó đầy dữ tận. Lão hít một hơi thật sâu cố gắng nén lại nỗi xúc động. Một lúc lâu sau, lão nhẹ giọng nói. Mọi người còn nhớ rõ lúc trước kẻ nào đã ngăn cản chúng ta gia nhập giới huyền độn không? Lời này vừa nói ra. Chiến ý trong không gian chật bị ném lại Tất cả người của bộ tộc Bạch Hổ đều ngay người đứng đó Đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên Vừa khiếp sợ vừa không tin nổi Ngay khi bộ tộc Bạch Hổ còn đang khiếp sợ Toàn thân lôi cương đã trở lại bình thường Tay nắm chặt trường mâu Đứng trong hạo huyền lôi phủ Hắn cẩn thận quan sát trường mâu Phát hiện cây trường mâu này dài chừng một trượng. Trên thân trường mâu có khắc hai chữ cổ màu đỏ tư liệp thần. Cảm nhận được luồng khí sắc bén phát ra từ đó, lôi cương hết sức thiết thú. Nhìn hai chữ liệp thần, hắn thẳng nhiên nói. Không hổ danh là liệp thần, khí tức như vậy đủ để tiêu diệt toàn bộ hàng phòng ngự của cường giả đại tôn thông thường. Có điều... Liệp thần này không dễ thu phục chút nào Nó không ngừng rung lên bum bum Nếu không phải lôi cương nắm chắc trong tay Sợ rằng thanh trường mâu này đã gãy ra từ lâu rồi Một luồng sức mạnh điên cuồng rót vào trong trường mâu Lôi cương muốn dùng chính sức hắn để thu phục liệp thần Nếu có thanh thần khí như vậy Một khi hắn dốt toàn lực phóng ra Quy lực của nó sẽ đủ sức đánh chết đại tôn hỗn độn địa dài. Thanh lợi khí này thật vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, sát khí nó phát ra cũng rất mạnh mẽ. Chứng tỏ hộ khiếu cũng đã sử dụng liệp thần dết không ít người. Nhìn liệp thần dãy du trong tay hắn, lôi cương hừ lạnh một tiếng. Liệp thần dĩ nhiên có linh khí Chỉ có thể dùng linh trí mới có thể thu phục được nó Thần thức của lôi cương nhanh chóng tiến vào trong thanh trường mâu Vừa tiến vào trong không gian của trường mâu Hắn như tới một thế giới năm màu Trong không gian đầy lực ngũ hành này Thần thức của hắn bắt đầu tìm kiếm linh khí trong thanh trường mâu Dường như cảm nhận được lôi cương tiến vào Một tiếng hổ gầm vang. Một con mảnh thú từ một nơi nào đó phía chân trời lao đến. Kéo theo một cơn lốc cùng sát khí tấn công thần thức của lôi cương. Thần thức của hắn nhanh chóng hóa lớn. Nhìn con mảnh thú đang lao tới. Hắn không khỏi sững sốt. Linh khí này nhìn hết sức quái dị toàn thân lốm đốm 5 màu. Đầu hổ thân rồng. Y không chút do dự nhắm thẳng về phía lôi cương, không cho hắn có cơ hội nói, liền há mồm nuốt trưởng lấy hắn. Thực lực của hắn tuy mạnh nhưng thần thức cũng cực kỳ cường đại. Lôi cương vừa thấy linh khí vọt tới thì phóng ngay ra một trưởng khổng lồ, mạnh mẽ ập đến linh khí. Âm! Um, một tiếng nổ lớn vang lên. Đầu hổ của linh khí hóa thành nghìn trưởng. Há mồm nuốt lấy thần thức của lôi cương giờ đã biến thành trưởng khổng lồ. Ngao! Một tiếng hét thảm vang lên, linh khí này bị đẩy lùi đến hơn 10 trưởng. Lúc trước, khi lôi cương và hổ khiếu chiến đấu, linh khí này cũng đã bị thương nặng. Giờ lại nuốt phải thần thức của lôi cương biến thành cự trưởng. Thiếu chút nữa thân thể y đã bị nát vụn. Linh khí lúc ẩn lúc hiện, lơ lưỡng trên không trung. Thần thức của lôi cương lần nữa lại hóa thành hình người, nhìn chăm chú vào linh khí này, cao giọng nói. Phục tùng ta, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi, cho ngươi lại quay lại làm khí linh của thú hồn. Linh khí dường như không nghe thấy lời lôi cương nói, lần nữa rít gào lên, lao đến phía lôi cương. Bang bang! Ngao ngao! Tiếng chấn động và tiếng thét cùng vang lên, khiến cả không gian của thanh trường mâu chợt trở nên ầm ỉ. Linh khí này hết sức ngoan cố, một lần nữa lại bị lôi cương tấn công mà vẫn không đầu hàng, trái lại càng đánh càng hăng. Có điều, y làm vậy cũng quá lỗ mãn, bởi thân thể của y càng lúc càng mờ mịt. Linh khí này dường như không dết chết được lôi cương quyết sẽ không cam lòng. Nhưng đây là thần thức của hắn. Làm sao có thể bị y đánh chết được? Nhìn linh khí, lôi cương nhíu mày. Nếu không phải cảm nhận được khí tức của thanh long và bạch hộ ẩn trong linh khí này, hắn sớm đã tiêu diệt y. Một khi đã không có được món đồ này, hắn quyết tâm sẽ loại bỏ nó. Nhưng linh khí này cứ liên tục tấn công hết lần này đến lần khác. Buộc lôi cương phải kiên nhẫn rất lâu Tuân theo ta Ngày sau thú hồn cường đại Sẽ không thiếu cho ngươi Ngươi cũng có thể lớn nhanh hơn Lôi cương trầm giọng nói Câu này của hắn dường như Linh khí nghe lại hiểu Liền đứng sưởng ở đó Ngươi có thể cho ta Bao nhiêu thú hồn đây Hừ hừ Nếu như không phải vì ngươi Giờ ta đã càng mạnh hơn rồi Hơn nữa, hổ khiếu cũng cho ta rất nhiều thú hồn, ngươi lẽ nào còn có thể cho ta nhiều hơn lão sao? Linh khí này rốt cuộc cũng nói, giọng nói đầy vẻ hậm hực. Lôi cương sững sốt không khỏi gượng cười. Linh khí này trông vậy mà thật sự cứng đầu. Lúc này, hắn cười nói, nếu ta có thể đoạt được ngươi từ trong tay của hổ khiếu, Đủ chứng minh ta mạnh hơn hổ khiếu. Tuân theo ta, ngày sau thú hồn đoạt được ta sẽ cho ngươi còn nhiều hơn của hổ khiếu A. Nhìn linh khí trầm tư, lôi cương lần nữa nói. Hơn nữa ta đánh chết rất nhiều thần thú. Những thú hồn này toàn bộ đều bóp nát cả. Đôi mắt của linh khí này sáng ngời. Lời lôi cương nói hiển nhiên đã khiến y động tâm. Y, tuy là linh khí, nhưng vẫn cần rất nhiều linh lực a. Ta xem ngươi là ngũ hành. Nếu như ngươi phục tùng ta, vô số thú anh của ngũ hành đều cho ngươi thôn phệ hết. Lời lôi cương nói như có sức hút kỳ lạ, thiếu chút nữa khiến linh khí ứa nước bọt. Y, nhìn lôi cương bán tính bán nghi trong lòng lại thầm e ngại hắn. Giờ nghe hắn nói vậy Y cũng thở vào nhẹ nhõm Ta thấy ngươi có khí tức Của Thanh Long và Bạch Hổ Nói vậy phụ mẫu ngươi là Thanh Long và Bạch Hổ à, Lôi cương hờ hưởng nói Nói linh tinh Ta là người của bộ tộc Thanh Long Còn chưa sinh ra được bao lâu Thì đã bị người luyện chế ấy Hút ra thần hồn Đánh vào trong trường mâu này Ta cũng không ngờ trong không gian này lại hình thành một con Bạch hổ. Ta nuốt gã vào nên mới có khí tức của Bạch hổ thôi. Linh khí chợt trở nên phẫn nộ, dường như nhớ lại chuyện đáng giận khiến y khó có thể quên được. A, Lôi Cương hết sức kinh ngạc nhìn linh khí này, hiển nhiên hắn không ngờ chuyện lại như vậy. Hắn trầm ngâm một hồi, rồi nói: ta cùng lão tổ tôm bộ tộc thanh long ngươi có gặp mặt một lần nếu như ngươi phục tùng ta ta sẽ nể mặt lão tổ tôm thanh long của ngươi mà đối đãi tốt với ngươi thế nào để bắt linh khí này phục tùng lôi cương buộc phải lừa y chỉ cần y phục tùng chuyện ngày sau có thể nào hắn cũng có thể quyết định được ngươi nói có thật không linh khí nhìn lôi cương Nói, đôi mắt y vẫn ánh lên vẻ do dự. Khi lôi cương nói đến lão tổ tung, y không khỏi giật mình. Linh khí này vốn dĩ vẫn còn là một thanh long còn trẻ, nào đâu có suy nghĩ sâu xa được. Nhìn lôi cương gật đầu, linh khí cắn răng nói. Được ta phục tùng ngươi. Lôi cương đã đợi từ lâu trong không gian liền bắn thẳng một tia thần hồn vào trong linh khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 849 sanh thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 849 sanh thú. Nhóm dịch me trai em. Thu phục khí linh, lôi cương thở ra một hơi. Thần thức của hắn rời khỏi trường mâu, tính toán thời gian thì cũng gần tới thời gian hẹn với hộ khiếu khoảng 3 ngày. Lôi cương liếc mắt nhìn trường mâu rồi nói. Ngoan ngoãn ở trong này một thời gian, về chuyện thú hồn sẽ có cho ngươi. Liệp thần phát ra những rung động như đang trả lời lôi cương. Lúc này, khí linh cần phải có thời gian để hồi phục. Sau khi nó bị thần hồn của lôi cương nhốt lại Khí linh bị thương nhất định nên làm sao còn được như trước Lôi cương ra khỏi lôi phủ hạo huyền Xuất hiện ở không trung mà nhìn về ngôi thành có quy mô lớn trước mặt Thần thức của hắn tản ra tìm kiếm hổ khiếu Cùng lúc đó có một dải cầu vòng vọt về phía lôi cương rồi dừng trước mặt hắn Đó đúng là hổ khiếu Gương mặt y lạnh lùng lấy ra 10 cái giới chỉ ném cho lôi cương Bộ tộc bạch hộ chúng ta không thể so được với Thủy Yên trị thú nên 6 phần đã là cực hạn của chúng ta Lôi cương liếc mắt nhìn hổ khiếu thì thấy ánh mắt của y không hề né tránh Nói vậy chứng tỏ lời nói của y hoàn toàn là thật Lôi cương cũng không vì một phần đó mà làm khó hổ khiếu Hắn vung tay phải lên thu 10 cái giới chỉ vào trong túi rồi nói. ra tại đạo hữu hổ khiếu. Tại hạ tu luyện cần rất nhiều nguyên thạc. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Gương mặt hổ khiếu cau lại. Nếu như người khác nói thì y đã chửi ầm lên. Nhưng y cũng biết lời nói của lôi cương là thật có một chút hiểu biết về bộ tộc Thái Cổ nên hiểu tại sao lôi cương cần như vậy. Hổ khiếu ôm quyền nói. Đạo hữu khách khí rồi. Hy vọng đạo hữu có thể vì số nguyên thạch này mà bỏ qua hiềm khiếp trước đây. Sau này đừng làm khó cho bộ tộc bạch hổ của ta. Hổ khiếu nói ra chuyện bản thân lo lắng nhất. Ý, sợ trận chiến trước đây sẽ mang tới một tai họa cho bộ tộc Bạch Hổ. Lôi cương gật đầu một cách thản nhiên. Bộ tộc Bạch Hổ không gây rắc rối với ta thì ta cũng không chủ động chọc tới. Sau này tất cả đều xem bộ tộc Bạch Hổ của ngươi. Nói xong, lôi cương xoay người, đạp không mà đi. Nhìn bóng lôi cương xa dần hổ thiếu đứng đó rất lâu mà mãi không bình tĩnh được. Tiếp đó, lôi cương dùng thời gian mười năm đi tới quỳ biến diệt thú. Chu Tước, Toái Hư vân Thú, Huyền Vũ, Nhai Tý, Liệt Thiên Viêm Sư, Thanh Long, thập đại thần thú không hề có sức chống cự. Mỗi khi Lôi Cương đánh bại tộc trưởng bọn họ đều đưa ra số nguyên thạc. Lôi Cương cũng hiểu được làm như vậy là để cho họ có thể xuống thang. Dù sao không đánh mà thua là một sự sỉ nhuột. Lôi Cương cũng biết bọn họ làm như vậy có nguyên nhân rất lớn là được bộ tộc Bạch Hổ làm gương. Tin rằng các thế lực lớn đều cài người vào trong các thế lực khác. Lôi Cương đánh bại Hổ khiếu phá hủy toàn bộ của bộ tộc bạch Hổ. Cuối cùng, từ Hổ Khiếu, họ biết Lôi Cương đồng tộc với người đuổi thần thú vào huyền động giới vì vậy mà đám thần thú không dám động vào Lôi Cương. Lôi Cương dựa vào thân phận bộ tộc Thái Cổ lấy của chính đại thần thú năm phần nguyên thạch trở lên. Có thể nói lúc này tài sản của Lôi Cương vô cùng hùng hậu tuy nhiên hắn vẫn chưa hấp thu nguyên thạch ngay mà về tới thần loạn tinh hắn muốn dựa vào sự hiểu biết của viêm long lão tổ tôm để hiểu huyền hỗn mạnh tới mức độ nào trong lòng lôi cương tiểu giác giống như con của mình nên hắn không muốn tiểu giác bị nguy hi hiếp trong đại điện ở tổn bộ của thần loạn tinh lôi cương đứng trong đại điện nhìn con hắc long trước mặt mà lên tiếng lôi cương Bái kiến lão tổ tôm những hành động của ngươi trong mấy năm qua ta đều biết Mặc dù không biết tại sao ngươi cần nhiều nguyên thạch như vậy nhưng chuốc tội với chính đại thần thú lại đều không khôn ngoan từ người hắc Long tỏa ra ánh sáng màu đen lão tổ tôm viêm long chậm rãi xuất hiện trước mặt lôi cương, Nhìn nét mặt với những nếp nhăn của lão chẳng khác nào người sắp vào trong quan tài. Lão Tổ tôn Lôi cương làm vậy là có nguyên nhân. Lão Tổ Tôm Ta nghe vị trí của Thánh Thú Huyền Động. Lão Tổ tôn của Bộ Tộc Kỳ Lân có nói Thánh Thú Huyền Động đang ở chỗ người bảo vệ giới hồn chiến cổ mà ta tìm kiếm để nhận truyền thừa của Thánh Thú Huyền Động. Y làm sao? Long đằng nhớ mày, suy tư. Lôi cương lặng lặng đứng chờ Long đằng trả lời. Nếu y đã vậy thì ngươi cũng không cần phải lo lắng, cứ chờ y nhận kế thừa là được. Rất lâu sau, viêm Long mới nói một cách chậm rãi. Lão tổ tôm, rốt cuộc thì người nọ là ai? Lôi cương trầm ngâm một chút rồi nói ra điều thắc mắc trong lòng. Người nọ sao? Ta cũng không biết. Nhưng vào thời hồng hoang ta cũng nghe nói người nọ là sinh thú của Thái Cổ Chi Hoàng có tu vi vô cùng hùng mạnh. Cho dù so với Thái Cổ Chi Hoàng cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao được Thái Cổ Chi Hoàng để ý thì làm sao có thể là một con thần thú tầm thường được. Lúc này, điều khiến cho Lão Phu lo lắng chính là huyền hỗn Mơ thanh già nuôi của Long đằng vang lên cùng với gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Lôi cương cũng không trả lời mà trầm tư. Hắn cũng cảm nhận được sự khác thường. Sự hùng mạnh của huyền hỗn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trong những năm qua lại không hề có tin tức gì của nó. Tất cả hết sức yên lặng giống như sự yên lặng trước một cơn bão. Hỗn độn vô cùng kỳ diệu. Sinh thú cũng là một trong số đó Ta cũng không hiểu biết nhiều lắm về nó Nhưng điều khiến cho ta lo lắng đó là huyền Hổm có lẽ cũng là một sinh thú hùng mạnh Nếu không, với tính nết của huyền Hổm không thể nào ẩn nhẫn lâu như vậy Lúc trước y nhốt ta vào đây rồi từ đó chưa bao giờ xuất hiện Trong những năm qua vết thương của y chắc chắn đã hồi phục nhưng tại sao lại không hề có tin tức Long Đằng nói ra nỗi lo trong lòng Lôi cương giật mình Nếu huyền hổn cũng là sinh thú thì tu vi của người nọ không biết kinh khủng tới mức nào Tới lúc này hắn thấp giọng hỏi Lão tổ tôm Nếu huyền hỗn cũng là sinh thú của một người nào đó vậy thì vì sao lại chưa hề nghe nói tới người đó? Cường giả ẩn nắp có nhiều lắm. Lúc trước khi hỗn độn còn vô cùng sơ khai đã có hàng vạn sinh linh được sinh ra. Mặc dù phần lớn trong số đó đều bị giết nhưng vẫn có người còn sống sót. Mà một ít sinh linh được ông trời ưu ái thì vô số người đồng lớn không thể đạt tới trình độ đó. Trong số đó có thể biết tới Thái Cổ Chi Hoàng. Tuy nhiên, sự suy đoán của ta có phải thật hay không cũng không biết. Lôi cường. Bây giờ ngươi chưa cần để ý tới điều đó. Điều ngươi cần là phải nâng cao tu vi. Lần này ngươi có được nhiều nguyên thạch như vậy nên hấp thu chúng để nâng cao cấp độ của thân thể. Mặc dù ta không biết về thể tu nhưng muốn thân thể tăng lên so với tu luyện lại càng khó ngươi chỉ có thể trăm ngàn cây đắng mới có thể nâng cao được Long đằng nói hết sức chậm rãi Lôi cương trầm ngâm thật lâu rồi gật đầu Đối với thần thú huyền hổn, hắn cũng không hiểu nhiều lắm cho dù có biết cũng chẳng làm được gì Sự hùng mạnh của nó có lẽ đủ so được với đám người thâm uyên Từ từ, Lôi Cương đột nhiên nhớ mày Thầm nhũ không biết đám người Minh Lôi có biết huyền hỗn hay không Với thân phận của đám người thâm uyên tất nhiên là có thể biết Lôi Cương dự định sau khi ra khỏi huyền độn giới sẽ tới hỏi đám người thâm uyên Với sư tôn ở bên Cổ Hoang cũng không thể làm gì được hắn Đúng rồi! Tại sao sau khi tiến vào huyền độn giới lại không có tung tích của Sư Tôn? Không biết bây giờ người ở đâu? Lôi cương đột nhiên nghĩ tới việc sau khi hạo huyền tiến vào huyền độn giới thì chưa từng xuất hiện. Điều này khiến cho lôi cương vô cùng thắc mắc nhưng nghĩ tới hạo huyền ngay cả cổ hoang cũng không thể làm gì được thì hắn cũng bớt lo lắng. Tiến vào không gian của ta rồi hấp thu toàn bộ nguyên thạch đi. Long Đằng vung tay phải lên rồi lôi Cương biến mất. Trong không gian của Long Đằng chồng chất vô số nguyên thạch. Còn Lôi Cương thì ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn nguyên thạch mang sáu thuộc tính. Cơ mặt hắn giật giật không hiểu tại sao lại không có nguyên thạch hệ hư. Chẳng lẽ huyền độn giới cũng không có? Hay là thánh thú huyền độn khi sáng tạo huyền độn giới vẫn chưa lĩnh ngộ hệ hư Do không nhìn thấy long đằng nên lôi cương chỉ đành đè nén sự thắc mắc đó ở trong lòng Sau khi trầm ngâm một lát, hắn hơi nhắm mắt lại Bốn bóng người từ trong cơ thể lôi cương xuất hiện, chính là phân thân của hắn Lôi cương dự định để cho bốn phân thân hấp thu nguyên thạc Có điều lúc này phân thân hệ thổ đã không còn hài cốt cũng giống như phân thân hệ thủy là do lực hệ thổ ngưng tự thành dưới sự khống chế của lôi cương bốn phân thân bay về phía nguyên thạch tương ướm rồi hấp thu còn lôi cương thì ngồi xuống thần hồn tản ra như một đám mây mù khuyết tán để hấp thu nguyên thạch Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 850 manh mối Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 850 manh mối Nhóm dịch me trai em Có 4 phân thân tốc độ hấp thu của lôi cương nhanh lên mấy lần Còn 4 phân thân điên cuồng hấp thu nguyên thạch tương ứng Phân thân hấp thu lực lượng dồn hết vào không gian nội tạng tương ứng, liên tục cường hóa không gian. Đồng thời như vậy, thần hồn và thân thể của chúng cũng được tăng cường. Sau khi làm cho không gian no đủ, bốn phân thân chẳng khác nào bốn tinh cầu hấp thu vào trong nhục thể. Gần như mỗi một bộ phận cơ thể đều hấp thu lực lượng khủng bố ẩn chứa trong nguyên thạc. Bản tôn của lôi cương cũng hấp thu như vậy. Hắn hấp thu lực lượng tràn ngập trong không gian khiến cho lực của mỗi hệ trong không gian đạt tới một sự khủng bố. Sau khi làm cho không gian vành trướng, lôi cương liền bắt đầu để cho hài cốt để tử thái cổ hấp thu lực lượng đó để làm cho nó mạnh thêm. Hài cốt của lôi cương và hài cốt đệ tử thái cổ đã dung hợp với nhau có thể nói là không phân biệt được. Trong lúc hài cốt hấp thu, đồng thời thần hồn của lôi cương cũng điều khiển để cho mỗi một cơ bắp cũng hấp thu. Hấp thu nhiều nguyên thạch như vậy mất rất nhiều thời gian. Thân thể bản tôn của lôi cương bành trướng lên tới một trượng. Đây thực sự không phải do lôi cương biến háo thành mà là do hấp thu lực lượng gây ra. Lúc này, mỗi một cơ bắp của lôi cương bành trướng khiến cho người hắn giống như một quả mướp đắng. Lại như con rồng làm cho người ta có cảm giác hết sức uy mãnh Thái cổ giới Một nam tử có tên mặt và một nam tử tên ma trưởng thành với tốc độ như sao chổi. Với thiên tư hơn người mặt liên tiếp xông vào chính đại hôn tinh của Thái Cổ Giới. Đối với một số ít người mà nói một khi mặt gặp nguy hiểm, ma liền xuất hiện. Điều này khiến cho rất nhiều người cho rằng cả hai có quan hệ rất sâu. Tại ma tội tinh đứng thứ tư trong chính đại hôn tinh, Một gã thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi xếp bằng trên một ngọn núi. Nam tử đó mặc quần áo màu đen, gương mặt có một sự lạnh lùng giống như tảng băng. Toàn thân y tản ra sát khí dày đặc, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh. Khi trước mặt y đột nhiên xuất hiện một bóng người, đầu tiên y sững sốt rồi lập tức tản ra sát khí. Tuy nhiên, khi thấy rõ bóng dáng người đó, sát khí của y liền thu lại, nét mặt không giấu được sự vui mừng. Mà người đến cũng rất giống với y, hơn nữa hơi thở tản ra cũng chẳng kém. Nếu như không biết hai người này thì người khác còn tưởng họ là huynh đệ. Đại bá! Nam tự áo đen ngồi xếp bằng đứng dậy, nhỏ giọng nói. Thanh âm của y lúc này vẫn lạnh như băng nhưng đã thêm một chút tình cảm. Người đó đúng là lôi mặt, còn người vừa tới là lôi ma. Lôi ma gật đầu rồi quan sát lôi mặt từ đầu tới chân. Lôi mặt mắp mấy miệng, do dự một chút rồi gã hỏi. Đại bá, có tin tức của phụ thân không? Lôi ma lắc đầu. Trong những năm qua, lôi ma liên tục xuyên qua giữa hai giới để tìm kiếm lôi cương nhưng không hề có kết quả. Lúc trước, sau khi lôi ma tỉnh lại thì phát hiện mình đã ra khỏi động phủ của Đạo Hoang về tới Thái Cổ Giới. Còn Sư Tôn Thiên Diệu cũng chẳng biết đi đâu. Sau đó, lôi ma liền đi tới Thánh Giới Hồng Hoang để tìm kiếm lôi cương thì phát hiện hắn đã biến mất. Cuối cùng khi y đi vào Liên Minh Hạo Huyền thì phát hiện sau khi lôi cương tới đây liền biệt dạng. Điều này khiến cho lôi ma lo lắng Trong những năm qua Một là y đi theo lôi mặt tu luyện Hai là hỏi thăm tin tức của lôi cương Tuy nhiên y không hề nhận được một chút tin tức Điều này khiến cho lôi ma thêm lo lắng Lôi mặt nghe thấy vậy Khuôn mặt liền có chút cô đơn Gã chưa hề gặp lôi cương Nhưng qua lời lôi hư Sự oán hận của lôi mặt đối với lôi cương từ từ biến mất. Sau khi biết lôi cương mất tích, lôi mặt cũng rất lo lắng. Sự biến mất của lôi cương không chỉ tác động tới lôi mặt, lôi ma. Tại Tây Tháp Tinh, lôi hư, ngu đau lúc nào cũng lo lắng tìm kiếm lôi cương. Điều tác động tới tâm trạng của lôi hư đó là trong những năm qua lại không biết lôi thải đi đâu. Khi gã quay trở lại thú triều tinh không ngờ mẫu thân cũng biến mất Điều này khiến cho lôi hư sống một ngày chẳng khác gì một năm Cũng may gã nghe được lôi cương từng xuất hiện ở liên minh hạo huyền nên mới tỉnh tâm được một chút Còn tại động phủ của đạo hoang, sáu người thâm uyên vẫn bị nhốt ở đây Bọn họ xếp bằng ngồi trên mặt đất Mặc dù bị nhốt nhưng tất cả chẳng hề lo lắng Thậm chí còn nói chuyện với nhau Còn cổ hoang thì rơi vào tình thế hết sức khó xử Một khi y rời đi Với thực lực của đám người thâm uyên Chẳng mất bao lâu sẽ đánh nát trận pháp Vì vậy mà y phải ngồi ở đây để duy trì Có thể vây khốn được lục vương Đúng là một cơ hội khó khăn Nên y không muốn bỏ Tuy nhiên Lôi cương đi nhiều năm như vậy lại càng làm cho y thêm lo lắng Không biết lôi cương có tìm được thân thể tiên hoàng hay không Một ngày tà đạo vốn trầm mặt không nói chật mở miệng Cổ hoang Ngươi là phân thân của lão đại đạo hoang Ta không biết lúc trước khi lão đại bỏ mình thì tại sao ngươi không bị liên lụi Tà đạo đột nhiên nhìn cổ hoang đang xếp bằng mà lên tiếng. Cổ hoang từ từ mở mắt rồi cười lạnh. Lúc trước ta hoàn toàn cắt đứt với thần hồn của y cho nên hoàn toàn độc lập. Cho dù y có bị hồn bay phát lạc thì liên lụy gì tới ta? Lão Tam phát hiện ra chuyện gì hay sao? Thâm uy nghe tà đạo nói vậy thì trầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi. Tứ vương còn lại cũng nhìn tà đạo. Trong những năm qua, Lão Phu sâu chuỗi tất cả mọi chi tiết thì đột nhiên lại nảy sinh một vấn đề đó là tại sao sáu người chúng ta lại nổ ra trận chiến với Lão Đại Đạo Hoang, Cổ Nguyệt và Thần Không. Mặc dù trong suy nghĩ có chút ấn tượng nhưng bây giờ nghĩ lại thì không thể nào hiểu được. Hơn nữa, Lão Đại Đạo Hoang Chúng ta khó có thể đánh chết được Bây giờ chúng ta bị phân thân trận pháp của y vây khốn Thì làm sao chúng ta có thể đánh chết được lão đại đạo hoang a Tam ca nói vậy khiến cho ta cũng thấy dường như chuyện lúc đó chẳng khác nào giác mơ Nói trận chiến giữa chúng ta và lão đại Lão thất cùng với lão bác đáng nhẹ phải khắc sâu mới đúng Tê Thiên Thánh Thú cũng kinh ngạc lên tiếng. Còn Minh Lôi thì trầm tư rồi sau đó lên tiếng. Lúc trước ta phát hiện có sự quái dị. Nhưng khi tu vi của ta cao lên thì ngoại trừ tiên hoàng ra còn ai có thể làm cho chúng ta bị như vậy. Nếu các ngươi cũng có cảm giác này thì việc trước đây không hề đơn giản. Chẳng lẽ chúng ta bị ảo ảnh? Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ có loại thánh thú như vậy hay sao? Thâm Uyên nắm chặt hai tay rồi trầm giọng nói Cũng không chắc Lúc trước Tiên Hoàng từng nói rằng hỗn độn vô cùng ảo diệu, Có lẽ cũng có người như vậy Nếu đúng như vậy thì việc này do ai khống chế? Ma Tiên trầm ngâm một chút rồi thấp giọng nói Hừ, các ngươi nghĩ nhiều quá Tất cả là do ta khống chế. Lúc trước ta bố trí ảo trận để cho các ngươi tàn sát lẫn nhau. Cổ hoang đang ngồi xếp bằng chợt cao giọng nói. Lục vương đều im lặng. Nếu đúng như lời cổ hoang vậy thì khả năng này có thể là thật. Cổ hoang có được trận pháp của đạo hoang nên đối với trận pháp đã lĩnh ngộ tới một mức cực sâu. Có thật không? Ngươi cho rằng mình bố trí trận pháp có thể làm cho lão đại cũng rơi vào đó. Nếu như ngươi nói thì lão đại đạo hoang vẫn chưa chết. Minh Lôi lạnh lùng nhìn cổ hoang rồi nói. Cổ hoang nghe vậy thì sững sốt. Câu nói của Minh Lôi đã huy hiếp y. Trận pháp của y là kế thừa từ đạo hoang. Làm sao có thể để cho đạo hoang vào đó mà không có cảm giác. Sắc mặt của cổ hoang trở nên khó coi Y đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không ổn nhưng không thể nói rõ Nếu nói như vậy thì việc này chắc chắn có người khống chế Cổ hoang ngươi cũng giống như chúng ta bị cuốn vào đó Việc lúc trước có lẽ không hề đơn giản Ta đạo trầm giọng nói Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh Bảy người đều chìm vào trầm tư, muốn tìm hiểu việc này thật rõ ràng. Nói vậy thì lão đại đạo hoang, lão thất, lão bác cũng chưa chết. Hay là bọn họ bị người khống chế việc này đánh chết? Rất lâu sau, Tê Thiên Thánh Thú đột nhiên lên tiếng. Nếu đúng như vậy thì khi người nọ đánh chết lão đại đạo hoang tại sao không đánh chết chúng ta? Ma tiên liếc mắt nhìn tê thiên thánh thú rồi nói Cả lục vương nhìn nhau rồi một suy nghĩ trong đầu họ xuất hiện khiến cho trống ngực họ đập nhanh hơn Lục vương nhìn nhau rồi cùng lúc lên tiếng Như vậy thì lão đại đạo hoang vẫn chưa chết Lục vương nhìn nhau còn ánh mắt của cổ hoang trở nên sợ hãi Y thấp giọng lẫm bẩm. Không thể như vậy Ta tận mắt thấy sáu người các ngươi giết chết hắn. Làm sao mà hắn không chết được? Lục vương cũng không để ý tới cổ hoang mà trầm tư. Rất lâu sau, tà đạo đột nhiên thấp giọng nói. Nếu đúng như vậy thì người khống chế việc này có trình độ trận pháp và ảo cảnh đạt tới một mức độ người khác không thể tưởng tượng được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 851 phân thân thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 851 phân thân thay đổi. Nhóm dịch me trai em. Hừ, sao có thể thế được? Trận pháp này ngoài ta ra còn có kẻ nào có thể đạt đến trình độ ấy? Cổ hoang nghe lục vương bàn tán kinh thường nói Thật sao? Vậy ngươi có thể nói xem rốt cuộc là người nào trong chúng ta đã đánh chết lão đại đạo hoang hay không? Chúng ta đi vào trong huyện trận Lẽ nào lão đại đạo hoang lại không biết? Chẳng lẽ lão lại không tìm cách phá giải sao? Lẽ nào lão lại không tìm cách tiêu diệt chúng ta? Hừ, lão phu xem ra ngươi cũng giống như bọn ta đều rơi vào trong huyễn cảnh rồi. Mục tiêu của chúng ta đều sai rồi. Nếu như chỉ có một người như thế thì rất khó nhận ra được điểm bất thường. Nhưng giờ đã gặp nhau, chúng ta tức sẽ phát hiện ra mánh khóa thôi. Tà đạo lạnh lùng, liếc mắt nhìn cổ hoang, nói... Tà đạo nói đúng điểm lo lắng trong lòng cổ hoang, khiến vẻ mặt lão thoáng vẻ khó coi. Lão Dương vẽ mặt cứng đờ nhìn tà đạo, lại phát hiện bản thân không có cách nào phản bác lại. Một lúc lâu sau, y kiên quyết nói. Theo như ngươi nói, thì có người có bản lĩnh đưa chúng ta vào huyện cảnh sao? Ngoài tiên hoàng ra, còn có kẻ nào có thể làm như vậy được nữa? Người xếp đặt tất cả chuyện này dĩ nhiên không phải chỉ có một người Hơn nữa, bọn họ vì sao lại phải đánh chết lão đại đạo hoang, lão thất và lão bác Ma tiên trầm ngâm một hồi, thoáng vẽ suy nghĩ thầm thì.